Kinh Phật Bát Nê Hoàng, Quyển Hạ Đức Phật ra khỏi nhà ông Thuần, bảo tôn giả an Nan đến nước Cư-di-na-kiệt. Tôn giả An-an thưa, dạ dân. Tôn giả liền cùng các tỳ kheo tăng từ nước Hoa Thị đi tới nước Cưu Di Na Kiệt. Giữa đường Đức Phật nói, Ta đang bệnh, hãy xuống bên đường ngồi nghỉ. Ngài gọi An-an. an thưa, dạ dân. Đức Phật nói, Gần chỗ này có một con suối tên là Cưu Đối. Hãy cầm bát đến đó, lấy nước đầy bát mang về đây. Ta muốn uống nước và rửa mặt. Tôn giả anan -an liền đi đến bên suối, khi ấy có 500 cổ xe đi qua trên dòng nước, làm nước rất đục. anan liền múc nước đục đem đến, bạch Đức Phật. Trên dòng nước có đến 500 cổ xe đi qua, làm cho nước rất đục. Nước này chỉ có thể rửa mặt, rửa chân, chứ không thể uống ở vùng ấy lại có một con suối tên là ê liên nước rất trong cách đây không xa con có thể tới suối kia lấy nước cho thế tôn uống đức phật liền dùng nước đục để rửa mặt rửa chân bệnh của ngài có phần thuyên giảm bấy giờ có vị đại thần tên là bào mân người nước hoa thị cùng đi trên đường từ xa trông thấy oai thần của đức phật dung mạo đoan nghiêm đang ngồi một cách an tịnh. Đại thần Bào Mân liền đến trước Đức Phật đảnh lễ, rồi ngồi xuống. Đức Phật giảng nói kinh cho ông nghe, và ông rơi lệ khóc lóc. Đức Phật dạy, đã từng có tỳ kheo nào nói kinh cho ông nghe, mà ông lại khóc. Bào Mân thưa, có một người tên là La Ca Diêm tụng kinh cho con nghe, khi ấy con rơi lệ. Đức Phật hỏi, ông ấy tụng kinh gì bào mân thưa la ca diêm ngồi bên gốc cây tự suy tư về thân thể lúc ấy có năm trăm cỗ xe đi qua không lâu sau có một người đến hỏi vừa rồi có năm trăm cỗ xe chạy qua tôn giả có nghe tiếng xe không đáp tôi không nghe người ấy nói gần ngay nơi đây tiếng xe ầm ầm như vậy sao lại không nghe Đáp, không nghe. Người ấy nói, Khi đó thì kheo ngủ à? Đáp, không ngủ. Người ấy nói, Vậy sao không nghe tiếng xe? Đáp rằng, Ta đang nghĩ đến đạo, Tự tư duy về năm tạng trong thân thể mình. Kẻ ấy nói, Xe chạy qua như vậy mà lại không nghe tiếng xe. bao mân thưa, con đi nửa đường thì gặp một người đã thuyết kinh cho con nghe đó là tỳ kheo la ca diêm hành đạo sâu không nghe năm trăm cỗ xe chạy qua do đấy con cảm phục nên khóc đức phật nói với bào mân tiếng của năm trăm cỗ xe chạy có bằng tiếng sấm sét bào mân thưa giả sử tiếng của ngàn cỗ xe chạy không bằng tiếng sấm sét đức phật bảo bào mân ngày trước ta ở tại xóm ưu đàm ngồi tư duy về nguồn gốc sanh tử của muôn loài bấy giờ trời đang mưa ào ào sấm sét gian rền dữ dội làm chết bốn con bò và hai anh em người đi cày khi ấy nhiều người xuống lại để xem có một người đi đến chỗ ta tới phía trước đảnh lễ ta hỏi người ta làm gì mà tụ tập đông quá vậy người ấy thưa, giờ rồi sấm sét để giết chết bốn con bò và hai anh em người đi cày, sao phật không nghe? hay là lúc ấy phật đang ngủ chăng? đức phật trả lời, ta không ngủ, ta đang ngồi tư duy về đạo. người ấy nói, phật hành đạo sâu mới như vậy. tuy ngài không ngủ mà vẫn không nghe tiếng sấm sét gian rền dữ dội, là do ngài đang suy tư về đạo một cách sâu xa người đó liền rơi lệ đại thần bao mân thưa đạo của phật sâu xa mới như vậy từ nay về sau con xin thọ trì kinh giới của phật bao mân liền gọi kẻ tùy tùng tới bảo trở về lấy tấm giải già dệt bằng kim tuyến đem đến để ông dân cúng đức phật kẻ tùy tùng liền trở về nhà đem tấm già đến bao mân dâng lên phật thưa mặc dù con biết đức phật không dùng thứ này nhưng mong ngài thương xót mà nhận cho con đức phật liền thọ nhận bào mơn đảnh lễ phật rồi đi ông đi chưa bao lâu đức phật bảo tôn giả a nan hãy mang tấm giải dệt bằng kim tuyến lại đây màu sắc rất đẹp vàng tươi tôn giả a nan thưa con đã theo hầu phật trên hai mươi năm chưa hề thấy tấm giả nào đẹp như vậy Đức Phật nói, còn có cái hết sức đẹp. Tôn giả Nan thưa, sắc mặt của Đức Phật ngày hôm nay đẹp như sắc tấm dạ vậy. Đức Phật bảo Tôn giả Nan: Đức Phật có hai lần có sắc diện đẹp như vậy, đó là lúc Đức Phật mới thành đạo, sắc diện đẹp như thế. Ngày hôm nay, vào lúc nửa đêm, ta sẽ nhập nê hoàng, nên sắc diện cũng lại đẹp như vậy đức phật lại bảo tôn giả a nan hãy đi đến bên dòng suối ê liên ta muốn tắm rửa thân thể tôn giả a nan thưa dạ dân đức phật cùng tôn giả a nan đi đến bên dòng suối ê liên đức phật cởi y tự mình lấy nước tắm rửa đức phật bảo tôn giả a nan sáng nay ta thọ trai nơi nhà con ông hoa thị tên là thuần ngày nay vào lúc nửa đêm ta sẽ nhập nê hoàng Hãy nói cho ông Thuần biết. Đức Phật đã thọ trai nơi nhà ông, vào nửa đêm hôm nay Ngài sẽ nhập nơi hoàng. Vậy ông nên quan hỷ. Hãy bảo ông Thuần đừng khóc lóc. Nếu ai cúng một bữa cơm cho Đức Phật, sẽ được năm thứ phước. Người cúng bữa ăn cho Đức Phật, Ngài thọ bữa ăn này mà có khí lực để nhập Niết Bàn. Vậy ông Thuần sẽ được trường thọ, được đoan chánh được giàu sang được tôn trọng được sanh lên quái trời đức phật là bậc đáng tôn kính ai cúng dường một bữa cơm cho ngày là được năm phước a nan bạch phật có một tỳ kheo tên là chiên đàn tánh tình nóng nảy ưa chửi mắng thường tranh cãi với các tỳ kheo sau khi phật bác Nê hoàng con gặp các tỳ kheo như vậy làm sao phụng sự kinh giới của phật đức phật bảo tôn giả a nan sau khi ta nhập nê hoàng rồi nếu các ngươi gặp loại tỳ kheo như vậy thì hãy đừng nói với các tỳ kheo đừng nói với tỳ kheo chiên đàn sẽ phải suy nghĩ ôm lòng xấu hổ hối hận vì thường tranh cãi với các tỳ kheo đức phật bảo a nan hãy trải vườn cho ta đầu quay về hướng bắc lưng ta rất đau ta muốn nằm tôn giả a nan liền trải giường đặt gối đức phật nằm nghỉ nghiêng hông về phía bên phải co đầu gối hai bàn chân chồng lên nhau ngài nằm suy tư về đạo vô vi đức phật đang nằm bảo a nan ngươi có biết bảy sự của ý chăng những gì là bảy một có chí hai hiểu rõ kinh ba không lười biến đối với kinh bốn không ham nằm ưa thích kinh năm chánh tâm sáu tịnh tâm bảy thấy trong thân toàn là đồ dơ bẩn tỳ kheo có được bảy pháp này thì tự biết là mình đã giải thoát khỏi thế gian a nan suy nghĩ đức phật đang nằm một cách mỏi mệt đức phật bảo tôn giả a nan ngươi nghĩ rằng đức phật đang nằm một cách mỏi mệt chăng đức phật bảo tôn giả a nan người không biến nhát đối với kinh không biến nhát để ngồi dậy người ấy muốn làm phật có thể đạt được phật nói rồi liền ngồi dậy bấy giờ có một tỳ kheo tên kiếp tân đến nói với tôn giả a nan tôi muốn hỏi một việc tôn giả a nan đáp thánh thể của phật đang lúc không điều hòa vậy nên thôi đi đức phật từ bên trong biết có tỳ kheo muốn hỏi chuyện bảo a nan hãy bảo tỳ kheo ý vào gặp ta đức phật dạy ông muốn hỏi gì cứ hỏi tỳ kheo thưa ngài đang bị bệnh xin đừng thuyết giảng kinh nữa bảy sự mà phật đã dạy chúng con nghe rồi thọa trì Phật thôi khỏi phải thuyết giảng kinh. Đức Phật bảo tỳ Kheo Vừa rồi ta mới nằm, nan nghĩ rằng Đức Phật có ý mệt mỏi, chứ sao lại nằm. Do đó ta ngồi dậy, nói về bảy sự. Tỳ Kheo thưa Đức Phật là bậc tôn quý của trời và người, tại sao Ngài không lên trời lấy thuốc để trị cho hết bệnh? Đức Phật dạy Như ngôi nhà cũ, lâu ngày đều bị hư nát, nhưng đất vẫn yên ổn như cũ. Tâm của Phật thì an ổn như đất, còn thân của Phật thì như ngôi nhà cũ. Tâm ta không bệnh, chỉ có thân ta mới có bệnh mà thôi. Đức Phật dạy, hãy lo về bảy sự, lo cho thân mà giữ giới. Tỳ kheo thưa, nay Phật sắp nhập nê hoàng, thân có bệnh, Huống chi là người phàm phu Tỳ kheo thưa Loài chim yến sanh con Nhờ cha mẹ đúc mồi mà được sống nay Đức Phật bỏ chúng con Mà nhập nê hoàng Vậy chúng con biết nương cậy vào ai Đức Thế Tôn lại bảo Há ta không nói rằng Không có gì sanh mà không tử Tỳ kheo nên nhớ Việc thọ trì trọng giới của Đức Phật Tỳ kheo ý lui ra đức phật bảo A nan hãy nhanh chóng đi đến diêm ha sa trải giường cho phật đầu quay về hướng bắc vào lúc nửa đêm nay ta sẽ nhập nê hoàng tôn giả A nan vâng lời đi đến đó đặt giường đầu quay về hướng bắc xong rồi trở về thưa con đã trải giường xong đức phật đứng dậy đi đến diêm ha sa nằm lên giường không nghiêng về phía hữu. Có một tỳ kheo tên là Ưu Hòa Hoàng đến đứng ở trước Phật. Đức Phật bảo, chớ đứng phía trước ta. Anan -an bạch Phật, từ khi con gần gũi hầu hạ đến nay là 25 năm, con chưa từng thấy có tỳ kheo nào đi thẳng đến trước Phật mà không ý Anan. -an. Đức Phật bảo, tỳ kheo này có ai thần lớn hơn cả chư thiên kia nghe phật diệt độ cho nên tự mình đến thẳng phía trước mong muốn thấy đức phật tôn giả a nan thưa chỉ có vị thiên này biết phật sắp diệt độ hay lại có các vị thiên khác cùng biết đức phật bảo tôn giả a nan từ biên cảnh nước cưu Di na kiệt trong khoảng bốn trăm tám mươi dặm đầu này nối tiếp đầu kia không có một kẻ hở đều là chư thiên nghe phật sắp nê hoàng họ đều buồn bã khóc lóc mà đi đến đây trong đó có vị bức tóc xé áo tim muốn ngừng đập ngất xỉu than rằng bi ai thay đức phật đã bỏ chúng ta ngài đã diệt độ vĩnh diễn, diễn, sao mà nhanh thế phật là bậc sáng suốt tột bậc là con mắt của ba cõi nay ngài đã nhập nê hoàng con mắt ba cõi tắt mất. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: ta đã từng nói rằng không có gì sanh ra mà không chết. Trong trời đất chẳng có cái gì mà chẳng bị quỷ diệt. Kẻ ngu cho rằng trời đất là thường còn, Phật thì cho đó là hư không. Đất trời có thành hoại, không ai không bỏ thân này. Thiện hay ác đi theo thân? Cha có điều xấu ác, con không bị tai ương con có điều xấu ác cha không bị tai ương mỗi người phải tự nhận lấy sự sống chết thiện hay ác tai ương hay lỗi lầm tất cả đều đi theo thân kia a nan bạch phật sau khi phật diệt độ chúng con tán thân thể của phật phải làm như thế nào đức phật bảo a nan ngươi hãy im lặng đừng lo sẽ có các gia chủ bà la môn cùng lo thân thể ta tôn giả a nan thưa họ làm theo pháp nào để lo tuôn thể của phật phật bảo a nan phép tán y theo phép dành cho phi hành hoàng đế phương thức tán thánh đế thế nào đức phật bảo a nan lấy dạ gấm quấn quanh thân tiếp đến lấy mười tấm dại tiếp ba quấn lên trên dạ trắng Rồi đặt vào trong kim quang bằng bạc, dùng nước hoa rưới lên dài kiếp ba, lại dùng tất cả loại hương tốt để lên trên, lấy củi cây tử, cây chương, cây chiên đàn, chất chung quanh kim quang, dùng lọng che lên kim quang, lấy củi chất trên dưới, rồi trà tì. Trà tì xong thì thu lấy xá lợi, dựng tháp, treo phang tại ngã tư đường, đặt cái mâm lên trên, treo lụa đánh trống, hoa hương đốt đèn. Hương thức an táng của phi hành hoàng đế là như vậy, Cách thức an táng đức Phật còn hơn thế nữa. Khi đức Phật nói như vậy, Tôn giả A Nan đứng ở phía sau ngài, xót thương khóc lóc, gục đầu lên gốc giường từ phía sau thưa. Ngài diệt độ sao mà nhanh quá, con mắt của thiên hạ mất đi. Các tỳ kheo trong các nước từ bốn phương nghe đức Phật sắp diệt độ đều khóc lóc trở về họ nói với nhau sợ không còn thấy được phật tỳ kheo tăng đến đức phật hỏi a nan ở đâu thưa tôn giả a nan ở gần sau góc giường đang cúi đầu khóc nhạn ngào các tỳ kheo chảy nước mắt thưa đức thế tôn diệt độ sao mà nhanh quá đức phật dậy lúc đi qua các thôn xóm ta đã có cho biết trước rằng khoảng chín mươi ngày trở lại ta sẽ nhập nê hoàng lúc này bốn chúng đệ tử ở xa dài ngàn dặm tất cả đều trở về đức phật bảo a nan ngươi chớ buồn rầu vì sao ngươi đã hết lòng hầu phật trên hai mươi năm có tâm từ đối với phật thân thì cung kính miệng thì thận trọng rất hiếu thuận với phật thị giả của phật thời quá khứ cũng như a nan thị giả của phật thời vị lai cũng như a nan người biết ý phật biết lúc nào nên cho tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di vào gặp phật lúc nào thì không nên cho việc hầu hạ ăn uống lúc nào đáng ăn đáng uống đáng nằm đáng dậy luôn hợp với ý của phật chưa từng mất oai nghi tỳ kheo hay bà la môn nào thích nghe kinh hay không thích Người nói ra đều chân thật. Hết lòng hiếu thuận đối với Phật, vậy thì khóc lóc làm gì? Đức Phật bảo các tỳ kheo. Hãy lắng nghe bậc phi hành hoàng đế, có bốn đức khó bị kịp. Những gì là bốn? Các tiểu quốc vương và các bà la môn, cư sĩ cùng dân chúng đến dưới cửa vua. Phi hành hoàng đế đều gặp họ, dùng tâm hòa thuận dịu dàng để chỉ dạy thuyết giảng phương pháp trị nước cho các vua là phải tri túc, đừng cầu mong. Còn sự hành trì của hàng bà la môn thì lấy sự thanh tịnh làm đầu. Các cư sĩ và dân phải đến chỗ thờ phật để nghe sa môn giảng dạy lẽ chân chánh, trở về phải tu hành hiếu thuận theo chỗ an định, dùng tâm từ ban bố cho tất cả các vua bà la môn cư sĩ và thứ dân không ai là không quan hỷ, khen ngợi thánh đế đã làm chấn động cả chư thiên phi hạnh hoàng đế có bốn đức này tỳ kheo a nan cũng có bốn đức nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tác ư bà di đi đến chỗ a nan để hỏi kinh giới thì a nan có thể trình bày quảng diễn cho họ một cách đầy đủ Bốn chúng đệ tử chẳng ai là chẳng hoan hỷ, cáo từ lui ra. Họ đều hết lời khen ngợi. Đó là đức thứ nhất trong bốn đức của A Nan. Lại có bốn chúng đệ tử không hiểu sự thâm diệu của kinh, đi đến chỗ của A Nan để hỏi những điều còn nghi. A Nan giải thích rõ các mối nghi của họ, chỗ nào cũng được khai mở, khiến người nghe không chán. Khi ra về, Không ai là không khen ngợi. Đó là đức thứ hai trong bốn đức của Tôn giả A Nan. Các bậc cao đức trong bốn chúng nhìn thấy A Nan đứng hầu bên trái Đức Phật, ai cũng hết lời khen ngợi. Đó là đức thứ ba trong bốn đức của Tôn giả A Nan. Đức Phật thuyết giảng kinh, bất luận nhiều hay ít, A Nan đã nghe qua đều thuộc nằm lòng rồi truyền lại cho bốn chúng. Hoàn toàn không thêm bớt, đó là đức thứ tư trong bốn đức của tôn giả Nan. Tôn giả Nan bạch Phật, cách đây không xa có những quốc độ như nước xá Vệ, nước Sa chi, nước Đàng ba, nước dương xá, nước ba la nại, nước duy gia lê, nơi các nước lớn ý, gian minh giáo nghĩa đầy đủ. Sau ngày không diệt độ ở những nơi ý, mà chọn một quyện nhỏ, lại là trốn ngoài thành một xóm thưa thớt huyện thấp hèn để nhập nê hoàng đức phật bảo A nan đừng bảo đây là một xóm nhỏ vì sao như vậy vào thời xa xưa ở xứ cưu di na kiệt này có vua tên là cưu di na kiệt khi ý trong nước hết sức an lạc không có các bệnh tật lúa thóc dồi dào dân chúng đông đúc cuộc sống sung túc trong nhà có con hiếu thảo thành từ đông sang tây dài bốn trăm tám mươi dặm thành nam bắc dài hai trăm tám mươi dặm thành có bảy lớp đều dùng ngoái nung nhiều lớp ghép lại dùng vàng rồng bạc trắng lưu ly thủy tinh để làm tường thành cũng dùng bốn loại báo làm ngoái lợp thành cao sáu trượng bốn thước ở bên trên rộng hai trượng bốn thước Trong thành có cây báo, hoa phát ra ánh sáng năm màu. Đường đi có ba lối, hai bên đều dùng bốn báo, có ngoái lợp lên trên. Hai bên là nhà ở, điêu khắc trạm chỗ đẹp đẽ giống như trên quải trời. Có các thứ âm nhạc, các loại đờn cầm, đờn sắc, do nam nữ thuần nhất ca ngợi đạo đức. Nhạc về đạo giúp cho trí tuệ thêm sáng suốt, dân chúng không có ưu sầu, sợ sệt, Tâm thường quan hỷ Trên đầu họ không có trang điểm Nhưng hương thơm tỏa khắp Vị Thánh Dương ở cõi này Tên là Đại Khói Kiến Hiệu là phi hành hoàng đế Điều khiển binh đội thông minh nhất thế gian Dùng đạo trị dân Dân chúng không trái với phép vua Nếu dân chúng muốn phi hành Hãy nghĩ khi thân liền bay đến đó Nhà vua có bảy báo Tự nhiên sanh ra bánh xe vàng bảo bay được doi trắng có thần lực ngựa thần màu xanh bảo châu minh nguyệt vợ là ngọc nữ quái trời đại thần chủ kho báu đại thần thống lãnh binh đội vua có bốn đức lúc còn thơ ấu lúc làm thái tử lúc lên ngôi vua lúc bỏ nước diệt dục làm sa môn đều trải qua mỗi thời kỳ là tám vạn bốn ngàn năm Đó là đức khó có thứ nhất của vua Đại khoái Kiến. Khi ăn uống thì tiêu quá, thân thể không có bệnh lâu, lạnh nóng điều hòa, thân ý thường được an vui. Đó là đức thứ hai của nhà vua. Dung mạo oai nghiêm, khí sắc hơn đời, chỉ kém thua đế thích một chút. Vua cho là không bằng. Đó là đức thứ ba của nhà vua. Thống lãnh khắp cõi trời người, lớn nhỏ đều yêu kính nhà vua, giống như người con chí hiếu, mong cho cha mẹ đều được an lạc. Nhà vua cũng đem tâm yêu thương chúng sanh, xem tất cả như con đẻ. Nếu ai nghèo thì vua cho tiền của, đói cho ăn, khát cho uống. Già mà khốn cùng, nhỏ mà côi cút, đều khiến cho ở chung như cha mẹ, như con cái. Cấp nhà cửa, xe cộ Bệnh thì cho thuốc Đó là đức thứ tư của nhà vua Trong nước thường nghe 12 loại âm thanh Đó là tiếng voi tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng loa, tiếng trống, tiếng múa, tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng ca tụng nhân nghĩa, tiếng ca ngợi hạnh cao quý của Phật Dân chúng trang sức bằng các thứ châu báu dệt thành như vô số loại châu minh nguyệt, chuỗi anh lạc chiếu sáng ăn uống ca nhạc giống như cõi trời đau lợi, dân chúng luôn vui vẻ sung sướng.